Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh youtube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ, tập 30 Từ sau khi gặp phải ma, Thiệu Nhất Chu cùng Hạ Giao tìm Trương Thảo Trưởng, mua 17-18 cái bùa bình an trở về. Trên người trong một ít, trong túi để đút vài cái. Tóm lại lúc nào cũng phải xác định trên người bọn họ có bùa, quả thực so với thẩm việt còn qua trương hơn bọn họ vốn định mua từ cố đại sư dù sao cố đại sư đạo hạnh cao bùa chú khẳng định lợi hại hơn ai mà biết cố đại sư căn bản không bán mấy thứ đồ này bọn họ chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn một chút mua hàng thứ phẩm thôi nhất là sau khi biết quỷ vương chạy thoát thiếp nhất chu hận không thể mời cố đại sư làm cận vệ cho hắn nếu không một mình hắn cũng chẳng dám ngủ đâu bởi vì đã thêm bạn trên WeChat, bọn họ sau khi trở về còn đặc biệt gửi cho cô đại sư một hồng bao chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tệ. Đường Dình cuối cùng lưu lại trong tay cô phi âm cũng không còn bao nhiêu, nhưng tốt xấu gì cũng đủ cho cô đăng đợt quảng cáo thứ hai coi như là thu hoạch công tệ. Thời gian cũng sắp tới năm mới, người được nghỉ đều nghỉ rồi, ông chủ thần tiên còn đặc biệt phát quà Tết, mỗi người đều có một túi quà Tết lớn. Mặt khác còn phát thêm một tháng tiền công Khiến chú cố phi âm làm việc càng cố sức Chỉ sợ khách hàng chịu thiệt Buổi tối khi cô tan tầm về nhà Còn tới bờ sông xem xét vài lần Quý nước héo mòn trôi nổi trong nước Một đầu tóc xanh bồng bềnh giống hệt là rong biển Nhìn thấy cô đến Lập tức nhảy dựng lên Lộ ra một nụ cười quỷ dị lấy lòng nói ngài thần tiên, ngài tới rồi Hôm nay muốn ăn cái gì? Cá chép, cá chấm cỏ hay là cá nheo? tôm tít, ốc đồng, cua đồng. Cô phi âm buổi tối muốn ăn canh xương sườn hầm ngô. Cô mua xong ngô rồi. Hiện tại ngô cũng thật đắt. Tuy tiện một cái liền tốn mấy tệ. Nên cô chỉ mua một cái. Mặt khác còn mua thêm mấy cây nấm nhỏ để hầm chung. Đã nấu thêm chút cơm. Cơm tối cũng coi như được giải quyết. Ừm, cô nhớ trên núi hình như cũng có nấm nhỏ. Nhờ hôm nào, nghỉ lên núi tìm đi đương nhiên các hương vị cũng rất ngon có điều cũng phải để dành ngày mai liền ăn canh cá đi tôi tới là muốn hỏi một chút cậu có nhiều bạn bè không quỳ nước sửng sốt điên cuồng lắc lắc cái đầu tóc xanh dài mượt của mình mà nói không nhiều không nhiều tôi một người bạn cũng không có vừa dứt lời liền thấy vẻ mặt của cô gái tóc dài tràn ngập thất vọng đôi mắt không có độ ấm kia giống như đang nghĩ hắn vô dụng như thế có phải nên bán hắn hay không Trong lòng của hắn căng thẳng, nhanh chóng, đổi giọng. Thật ra thì cũng có vài người bạn, trong sông này quỷ nước cũng khá nhiều. Cô Phi ầm vui vẻ, nhanh chóng nói. Vậy cậu có thể giúp tôi hỏi bọn họ một chút, có biết Mạc Sơn ở nơi nào hay không? Nếu như bọn họ không biết, có thể lại hỏi một chút bạn bè của bạn bè của họ không? Như vậy, bạn hỏi tôi, tôi hỏi bạn, người biết đến tự nhiên sẽ càng nhiều. như vậy không phải là lại tiết kiệm một khoản tiền lớn sao? Còn không cần cô tử mình đi hỏi. Quả như là biện pháp không tồi. Quỷ nước nghe thế mà lại muốn hắn đi hỏi thăm vị trí của Mạc Sơn. Hắn mở mịt trong chốc lát, nhưng lại nghĩ hắn trừ bỏ làm một con quỷ buôn cá. Bây giờ còn có chút tác dụng khác nên cực kỳ kích động. Nhanh chóng đồng ý. Nói hắn nhất định giúp đỡ cô hỏi cho rõ ràng. Cô phi hầm thấy thế hài lòng gật gật đầu. Đợi khi tìm được Mạc Sơn để đem quỷ nước bán đi. Kẻ buồn ma này ác thật đấy Khi cô phi âm trở về Ngoài im muốn nhìn thấy cậu bé từng bị quỷ nước kéo xuống Ông một cái bát đến bờ sông Tó hẳn là bát cơm của chính cậu Trong bát có cơm còn có thịt Cậu ra sáng ra vẻ Cầm cái bát đặt trên một tảng đá Sau đó lẩm bẩm niệm Chú gì bà cố chị nhỏ à Mọi người ăn cơm chưa mau tới dùng cơm đi nào Ông nội nói phòng ngự của mọi người bị chiếm Trở thành cô hồn giã quỷ không nơi ở Phải đi ở cầu vượt Khẳng định không có cơm ăn Mọi người thật đáng thương Mẹ con nấu cơm đặc biệt ăn ngon đấy Ông nội cũng cúng cho mọi người rất nhiều thịt Mọi người ăn được không Ông nội còn nói muốn đốt biệt thự cho mọi người Còn muốn đốt một chiếc poster Nhưng con thích máy xúc cơ Ông nội không thích máy xúc Nên không cho đốt Mọi người thích máy xúc không Máy xúc tốt như vậy Không có con ma nào không thích máy xúc cả Nhưng cha mẹ với cả bà đều bắt bọn con ăn nhiều cá. Nó là đầu óc có vấn đề phải ăn cho bổ đầu óc. Cô gái hàng xóm cùng bà lão lúc này đến ngồi xồm trước mặt thằng đá kia. Sâu kín nhìn chăm chú thằng bé. lại nhìn bát cơm kia giống như đang suy nghĩ nên ăn như thế nào. Tuy rằng cô Phi âm nhìn không rõ nhưng âm thanh lại nghe rõ mồn một, một. Cảm thấy la gan của thằng bé còn khá lớn chứ. Suýt chút nữa Thì bị quỷ nước kéo xuống nước Thế nhưng còn dám tới bờ sông lắc lư Tốt bụng như thế Còn muốn đốt biệt thự tốt máy xúc nữa cơ Cô cũng nhanh chóng đi qua Cậu bạn nhỏ ơi Cậu bé ngồi sồm trên mặt đất Vừa nhắc đầu lên Liền nhìn thấy chị gái âm trầm kia Chính là người từng cứu cậu Cậu còn nhớ rõ sau khi hôn về tỉnh lại Chị gái này đặc biệt lợi hại Một cái cần câu Liền đánh ngã quỷ nước Hơn nữa ông nội nói quả nhiên không sai. Chú, dì, ba, chị nhỏ cứu bọn họ. Thật sự là cô hồn giã quỷ không có chỗ ở. Chỉ có thể ở cầu vượt thôi. Chị ơi! Cậu bé có chút sợ hãi. Ôm bát ngửa đầu nhìn cô. Chị có đói bụng không? Muốn ăn cơm hay không hả? Cô phi âm nhìn cái bát ở bên cạnh. Bên trong có cơm tẻ. Còn có mấy khối thịt nạc cùng mấy miếng súp lơ. Cô ăn một miếng súp lơ giòn giòn còn thơm ngon nữa hai con ma rụng cầm nhìn cô gái tóc dài cực kỳ xem thường cậu bé nhìn cô hai con mắt mở to tràn đầy kinh dị cô phi âm nhếch miệng nói hà <cười> hà cảm ơn nhá cậu bé chân mềm nhũng đặt mông ngồi bệt xuống đất lại nhanh chóng bò lên phủi mông không cần cảm ơn cô phi âm lúc này khá hứng thú với biệt thự trong miệng cậu bé biệt thự đó là căn phòng lớn mà người có tiền mới ở được Trong ngoài mấy trăm mét vuông, trên dưới còn có mấy tầng. Hôm nay thích thì ở phòng này, ngày mai thích lại ở phòng khác, muốn làm gì cũng được. Cô liền nghĩ đợi đến khi cô trở về mộ, cũng xây cho mình một cái biệt thự trên đỉnh núi. Ở chán mộ rồi, liền lên đỉnh núi ở. Như vậy ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, hành ngắm phong cảnh cực kỳ tiện lợi. Nếu có người tặng biệt thự, vậy đương nhiên là càng tốt hơn rồi. Có điều lúc này cô không ở được. Để biệt thự bên bờ sông Cũng coi như là phòng hướng sông Vị trí cũng tốt cầu cũng không cầu được kìa Còn có thể ở quỷ nước trong nhà nữa Bạn nhỏ Em nói biệt thự kia trông như thế nào Ông đội đưa em xem qua rồi Trên dưới tầm cộng có 5 tầng Cực kỳ, cực kỳ lớn Biệt thự lớn 5 tầng Vậy cũng thật quá tốt đi Cô phi âm đặc biệt Cao hứng xoa đầu cậu bé Bảo quỷ nước Ném hai con cá chép vừa béo vừa to lên. Này, cho em đấy, lấy về ăn đi. Cậu bé bị con cá bay ở trên trời dọa trợn ngây người. Cho, cho em à? Ừ, bọn em lúc trước không phải là ra bờ sông cầu cá sao? Cảm ơn chị ạ. Cậu bé cầm chén đũa đặt vào trong tay cô. Bởi vì hai con cá này rất lớn, gộp vào cũng phải đến 5 cân. Cậu bé phải dùng hai tay mới miễn cưỡng cầm được. Cô Phi Ẩm ôm bát, thuận tiện lại ăn một miếng thịt. Đây là thịt thái mỏng xảo nước tương. Tất cả đều là thịt nạc, lại không khô chút nào. Ngực lại còn rất mềm, ăn cùng bột sợi hành tây lại càng thơm hơn. Cuối cùng thì cậu bé sách hai con cá chép lớn trở về. Cô Phi Ẩm thì một đường nhóp nhép cơm trở về. Nhưng là bát cơm của cậu bé rất nhỏ, ăn hết rồi mà vẫn không no, Vẫn phải hầm một nồi canh sườn hạt ngô để ăn. Nếu không buổi tối thì đói bụng đấy Cô gái hàng xóm cùng bà lão Nhìn cái bát cơm trống không Lại nhìn cô gái tóc dài ăn uống no nê Quanh miệng vẫn dính mỡ Trong đôi mắt xám trắng Có có được lộ ra vẻ thèm ăn Lại ghen tị Phía bên kia Cả nhà ông Vương đều bị hai con cá chép lớn Cậu bé sách về dọa sợ ngây cả người Cha của Vương lại nói Con cá này có lẽ ở đâu thế Người khác đưa cho à Ông còn nhìn ra ngoài cửa xem xét, đáng tiếc không có phát hiện ra cái gì. Bạn nhỏ vườn nói, đây là cá chị cho đấy. Chị nào? Cái chị đã cứu con đó ba. Ông vườn vui vẻ nhận lấy cá. Cháu nhìn thấy chị rồi à, con cá này cũng là chị ấy đưa cho hả? Gặp được rồi ạ, cháu nhìn thấy ở bờ sông, cá cũng là chị đưa cho. Chị thật là nợ hại, chị chỉ nâng nâng tay, hai con cá này liền tử trong sông vèo một cái bay lên bờ. Cậu bé Khoa Trần bối tay vùi sướng, ánh mắt càng ngày càng sáng rực. Nhưng chị thật đáng thương, thật sự không chỗ ở, chỉ có thể làm cô hồn giã quỷ ở bờ sông. Ông Vương thở dài nói, việc này cũng không có cách nào, dù sao toàn nhà bỏ hoang cũng bị phá đi xây lại rồi. Chị thật là đáng thương, chúng ta nhanh chóng đốt biệt thự cho chị đi. Được, ngày mai ông đội liệt đi đốt. Ông trong nhà này đúng là không cứu chữa được nữa rồi. Tác giả có điều muốn nói. Nữ chính, wow, có biệt thự rồi. Thằng bé, đốt biệt thự, đốt biệt thự. cả nhà họ đều vô cùng vui mừng, nhưng cũng có chút băn khoăn. cả nhà ông Vương còn tưởng rằng ông Vương chỉ nói vậy mà thôi. cho dù thật sự có muốn đốt, vậy cũng là đốt cho có. Tuy tiện đốt một căn nhà là được. Không nghĩ tới ông đã chuẩn bị những bốn năm căn. Con là phiên bản đặc biệt xa hoa. Không những có thêm vườn hoa ở sân sau, con chuẩn bị cả mấy chiếc xe thể thao. Mấy người nhà ông Vương nhìn mà hoa cả mắt, liền biết phương pháp ăn cá bổ đầu óc này không ổn, vẫn là nên uống thuốc thôi. Bà Vương hai tay chống nạnh, trừng một đôi mắt nhỏ nói. Lão Vương à, ông có phải có cái gì gạt tôi hay không? Tiền này của ông từ đâu mà ra? Ông lấy đều ra tiền mà mua phòng ở thế ông vương liếc nhìn cháu trai nhỏ cậu bé vương lập tức đứng ra gỡn thẳng cái ngực nhỏ bé mà nói mọi người đừng mắng ông nội nữa là dùng tiền tiêu vặt của cháu đi mua tiền của cháu đều cất ở chỗ ông nội mà tiểu vương trừng mắt tiền tiêu vặt của con không phải đều đưa cho mẹ con rồi sao sao để đưa cho ông nội bé vương rụt người lại sau lưng ông vương nói con cũng phải giấu chút quỹ đen chứ là đàn ông sao có thể không có quỹ đen ba Mà cũng có quỷ đen mà Vợ Tiểu Vương nhìn chồng mình Anh cũng có quỷ đen đấy hả Tiểu Vương nói Không anh không có Là thằng nhóc này nó nói bậy ấy thôi Bé Phương nói Mẹ đừng có mắng ba là con nói bậy đấy Vợ Tiểu Vương trợn trắng mắt <cười> Đợi chút nữa tính sổ với anh sau Tiểu Vương thì nghĩ Đứa con trai này của hắn Tại sao lại không đáng tin như vậy chứ Quả nhiên là con trai ruột mà Ông Vương thổi thổi rầu nói, làm sao mà làm sao? Chúng ta giấu chút tiền thì làm sao? Chúng ta giấu chút tiền vô chút đô, chúng ta muốn thì con làm sao chứ? Tiền đó là để ông mua phòng cho quỷ sao? Cầm được hai ông cháu nhà này, âu cũng là số kiếp của bọn họ. Tiểu Vương bất đắc dĩ nói, thôi được rồi, con nói không lại ông cháu hai người. Vậy hai người định đem đi đâu đốt vậy? Chỗ để đốt biệt thử, ông Vương đã sớm nghĩ kỹ rồi. Liên đốt ở phía dưới cầu vượt Cầu vượt rất có thể là căn cứ địa Mà các vị ân nhân trú ngụ Sau khi rời khỏi căn nhà bỏ hoang Đi chỗ đó là chuẩn nhất Không sai được Nhưng cứ là trực tiếp đốt như vậy Không biết có được hay không Hay là phải đi mời đạo sĩ tới làm phép Mà không đốt không đúng Hoặc là bị quỷ quái khác chiếm mất Thì thiệt thòi lớn rồi Bên này ông Vương cùng cháu trai nhỏ Đang tính toán tỉ mỉ, Bên kia bà Vương cùng con trai con dâu Liền thương lượng hay là đưa hai ông cháu đi bệnh viện khám xem, mua ít thuốc mà uống Chứ cứ để bệnh như vậy cũng không phải là biện pháp tốt Bởi tối hôm nay, cô phi âm ngủ đến nửa đêm Đột nhiên bị một ánh mắt nhìn chằm chằm đến tỉnh lại Cô mơ mơ màng màng mở to mắt Liền thấy hai cái bóng quỷ mơ hồ đứng trước mặt Đầu suýt chút nữa cắt lên mặt của cô Cô phi âm trở mình tiếp tục ngủ Giọng mà nữ áo đỏ từ ngoài cửa sổ truyền tới. Đừng ngủ, nhanh ra đây, chúng ta đi xem biệt thự nào. Cô phi âm một xíu liền tỉnh. Biệt thự à, ở đâu? Mà nữ áo đỏ vẫy tay nói. mau ra đây, tôi đưa cô đi. Cô phi âm kích động thật sự, cũng không để ý gì. Mặt không rửa, đầu không chải, khoác áo bồng vào, liền để cô gái hàng xóm, nhanh chóng cõng cô đi. Dù sao hiện tại cũng là nửa đêm, mọi người đều đã ngủ. Lúc này tối lửa tắt đèn, hẳn là không có ai còn cố ý nhìn ngắm bầu trời nữa. Đợi cho đến khi cô gái hàng xóm cõng cầu đến chỗ cầu vượt. Ngay cả ma nữ trung niên, quỷ không đầu, quỷ cụt tay đều đã tới. Lúc này đang vây quanh biệt thự, nhảy nhót lung tung, rất là náo nhiệt. Cô phiềm không nghĩ tới, biệt thự nhanh như vậy đã được đốt xuống. Cô đi sát vào nhìn, quả nhiên vừa lớn vừa xa hoa bên trong còn trang bị đầy đủ giường chiếu bàn ghế thiết bị gì cũng không thiếu mắt thấy bính bính ném cô xong một bên để vào trong nhảy nhót cô không khỏi có chút hâm mộ cô cũng muốn ở như vậy quỳ không đầu nói phòng này được đây, trước kia tôi toàn phải bay lượn khắp nơi hiện tại cũng coi như là có chỗ mà đặt chân rồi lần trước cứu ông vương kia cũng coi như không cứu vô ích con rất biết làm người mà biết cảm ơn ừm không tệ không tệ Quỷ cụt tay thì nói Đúng thật là không tệ Xem căn biệt thự cao cấp 5 tầng Với tầm nhìn hướng sông này Phía trước có thể ngắm cảnh sông nước Mặt sau là vườn hoa Còn có xe Thiết bị trang hoàng các thứ này nữa Trước kia tôi chưa từng được ở trong biệt thự Chỉ có thể nhìn người khác mà ao ước thèm thuồng Không nghĩ tới hiện tại tôi cũng có thể Được ở trong biệt thự rồi Quỷ không đầu lại nói Đúng vậy Ngày nói dưới âm phủ cũng khổ sở vì quỷ quá nhiều những con quỷ chờ đầu thai cũng không có chỗ để đi ai điều kiện tốt một chút thì ở phòng kín túc xá cho tám người điều kiện kém chút còn phải ở giường lớn trong phòng công cộng muốn ở trong biệt thự vậy cũng phải là người khi còn sống từng có công đức lớn lao mới được ở Ngày nói chỉ vì chuyện nhà ở này mà dưới đó đã náo loạn rất nhiều lần rồi còn có chuyện này sao nó như vậy chúng ta So với bọn chúng đúng là tốt hơn nhiều Màn nơi trùng điên hăng hắc cười một tiếng Biệt thự đúng là rất tốt Nhưng tôi vẫn thích nhất cái xe đạp này Xe đạp rất tốt Về sau tôi đi xem con trai Có thể đạp xe đi rồi Mỗi ngày đều phải bay qua bay lại Có đôi khi do lớn còn giảm tốc độ của tôi Hơi không chú ý liền bị thổi bay Bây giờ thì tốt rồi Có xe đạp tôi cũng tiện hơn nhiều Buổi tối con trai tôi tan học về nhà Tôi còn có thể cùng thằng bé đạp xe đạp về nhà nữa. Mà nữ áo đỏ mới nói, Chị đạp xe còn không bằng trực tiếp, Để thằng bé đèo chị đi. Như vậy tiện hơn nhiều, Còn cần cúi thân thiết nữa chứ. Xe của con trai tôi vừa cao vừa lớn, Phía sau không có chỗ ngồi. Hơn nữa tôi nhìn nó mỗi ngày học tập đều vất vả như vậy, Còn phải chở tôi nữa, Vậy thì mệt lắm, Không được không được đâu, Vẫn là tôi tự đạp xe là tốt rồi. Vậy được rồi, mà nữ áo đỏ, nhún vai, chọc chọc chiếc máy xúc Cái này dùng để làm gì? Chiếc máy xúc này tác dụng lớn lắm đấy Nếu cô muốn đào cái ao nhỏ ở sân sau, chả phải dùng tới nó à Mà nữ áo đỏ bĩu môi, cô không hứng thú với ao nhỏ lắm Thế nhưng cũng phải là cái hồ nước lớn mới được Vậy được rồi, nơi này về sau coi như là một chỗ bất động sản của tôi đi Không có việc gì, tôi có thể lại đây nghị phép gì gì đó Cô cũng nghĩ đến nghỉ phép Nhưng cô lại cảm thấy chính mình Còn có thể sống 8-90 năm nữa Nói cách khác Cô phải vài chục năm sau Mới có thể vào ở trong căn biệt thự này Nghĩ đến đã thấy tức rồi Thôi bỏ đi Cô cũng không thể quá sốt ruột Dù sao chờ vài chục năm nữa cô chết đi Là cô có thể ở căn phòng này rồi Miễn xong đặc biệt thự của cô là được Cũng coi như là đầu tư lâu dài Quý nước lúc này rốt cuộc mới dám từ đáy sông nhổ cây đầu lên. vừa rồi khi thấy mấy vị đạo sĩ lại đây, suýt hụt chết hắn. còn tưởng rằng mấy vị đạo sĩ kia tới thu thập hắn trước, làm hắn sợ tới mức chạy đi trốn té khói. không ngờ, chờ tới khi hắn trở ra, liền thấy trên bờ sông vốn trụi lùi này đã đặt năm tòa biệt thự lớn. mấy người bọn ma được áo đỏ, Ba lão bĩnh bĩnh đều đang vây quanh biệt thự xem xét, cái dáng vẻ kia miễn bàn có bao nhiêu hừng vấn, kêu cho hắn xem mà choáng váng đầu óc. Đây là cái loại thao tác gì thế hả? Bọn họ có thể chuẩn bị dựng trại đóng quân ở chỗ này đó sao? Quỷ nơ kỹ đến về sau, chứ mình bị nhiều quỷ như vậy đô dịch. Cả cái thân quỷ này đều hỏng rồi. Hắn héo mòn gác mình trên bờ sông, thoạt nhìn không có một chút tinh thần nào. Đương nhiên lúc này không có con quỷ nào thèm quản hắn có tinh thần hay không có tinh thần nữa nhưng nói thật biệt thự cũng chỉ có năm tòa bọn họ ở đây có sáu con quỷ một con người đúng là không dễ phân chia quỷ cột tay cùng quỷ không đầu thường xuyên ở cạnh nhau hai đứa nó quen biết đã lâu lúc này liền nói Hay chúng ta ở cùng nhau là được rồi ba lão cùng cô gái hàng xóm cũng không thể tách rời hai cô cùng nhau cũng được còn mang được áo đỏ cô thật ra cũng không sao cả lúc còn sống cô đều là hưởng thụ hết rồi Lúc này chết rồi thì có hưởng thụ hay không đều được Mà nữ trùng niên Năm một mình cô cũng chỉ thi thoảng Tới đây ở một chút mà thôi Phần đơn thời gian cô còn phải ở cùng con trai Còn cô Phi âm Cô cũng ở Cũng phải chờ vài chục năm nữa mới được Cô Phi âm suy nghĩ nói Nếu không các người Mỗi người chọn một tầng để ở đi Còn lại cho thuê thế thế nào Chúng quỷ ngạc nhiên Cho thuê á Bọn họ đều sợ ngây người Đồng thời nhìn về cố Phi âm Còn có loại thao tác này nữa sao? Bà lão quay sang nhìn cô gái hàng xóm Cũng quay đầu nhìn chằm chằm cô gái tóc dài Cô gái trong mắt chỉ có tiền này Qua những cách gì cũng có thể nghĩ ra được Cô Phi âm kéo ngón tay nghiêm túc nói Căn biệt thự này lớn như vậy Cho dù các người đều vào ở Cũng sẽ giữ rất nhiều phòng trống đến như vậy thật là lãng phí đúng không nào? Vậy không bằng đem cho thuê Xung quanh đây khẳng định Có rất nhiều cô hồn dã quỷ không có chỗ để đi Đem phòng này cho bọn họ thuê Chúng ta chỉ cần thu tiền là được rồi Này không đẹp cả đôi đường là sao Cô cẩn thận tính toán qua chỗ phòng này đã có thể cho thuê Tự nhiên căn phòng cô đang ở vậy Trong nhà bạn chủ nhà Có nhiều phòng Chính mình ở một cái Xư lại nhiều đều cho thuê Mỗi tháng trở lấy tiền là được Hơn nữa còn không có chút nguy hiểm nào mua bán có lời như vậy biết đi đâu mà tìm bây giờ hơn nữa biệt thự này của cô không có khả năng để không vài chục năm chứ còn không bằng tận dụng giá trị lúc này đợi cho đến khi tiền thuê nhà tu đủ rồi cô chắc cũng đã chết có tiền rồi nợ ở sau khi chết cũng có có lời biết bao nhiêu chứ căng nghĩ căng cảm thấy vụ làm ăn này thật sự có lời mà không làm thật sự là quá phí đi Quỷ cụt đầu gãi gãi cái đầu không tồn tại của anh ta nói Tôi... tôi chưa từng cho thuê nhà bao giờ đâu Quỷ cụt tay thì nói Tôi cũng chưa làm bao giờ, có chút khẩn trương đấy Đừng nói quỷ cụt đầu, ngay cả mang nước áo đỏ cũng chưa từng làm qua Tuy trong bất động sản của cổ khắp nơi trên cả nước cũng phải đến hơn 10 căn Nhưng ngày thường đều để đó không động đến Thuê nhà thì được mấy đồng chứ? Có thời gian đó không bằng tốn chút tinh thần ký thêm mấy cái hợp đồng nữa, còn nhiều tiền hơn. Mà nữ trùng niên mới nói, Nhà tôi cũng chỉ có một căn, chồng tôi có năm anh em, hắn lại quá thành thật. Mấy tên anh em kia đều được phân hai căn hộ, còn cầm thêm tiền. Chỉ mình hắn cầm một căn nhà nhỏ nhất. Nó là không muốn cùng người khác tranh, sẽ làm hỏng tình nghĩa anh em. Ê hey, dạ, tôi chỉ nghĩ nếu trong nhà có căn hộ... Con trai tôi cho dù không thi đỗ trường đại học tốt hay không Tìm được việc làm ổn định Nhưng mà có thể bảo đảm Nó không cần lo chuyện cơm áo là được rồi Ngày nào đó nếu như mắc bệnh nặng Bán nhà đi lấy tiền mua thuốc mua men cũng được mà Trung Quỷ một lời có nói hết Nhìn ma nữ trùng niên nói Ý tưởng này của chị thực không tồi ha Nữ quỷ trùng niên thở dài một hơi Đáng tiếc là không có Làm gì nghĩ đến cô chết rồi Còn có thể thu được tiền thuê nhà đâu. Ngày lành như vậy, tại sao lúc cô còn sống không gặp được chứ? Mà nữ áo đỏ mới nói, đem phòng trống dư ra cho thuê, cũng không phải là không được. Cứ tự nhiên đi, dù sao tôi cũng không sao cả mà. quỳ không đầu, quỳ cụt tay, mà nữ trùng niên cũng theo đó gật đầu đồng ý nói, kỳ thật cho thuê cũng không tệ lắm. biệt tư này lớn như vậy, chúng ta cũng không ở được hết. Đem đi cho thuê, chúng ta điền thêm một khoản thu vào về sau nếu như đi xuống âm phủ còn có thể có chút tiền mà kéo quan hệ thời buổi này ra cửa đến nơi nào mà chẳng cần tiền chứ đúng vậy đúng vậy nếu như đem đi cho thuê tôi cũng không cần một quỷ một tầng đâu tôi ở một phòng là được rồi ư tôi cũng ở một phòng thôi chúng ta làm hàng xóm đi được đây được đấy chúng ta tới chọn lấy vài phòng vị trí tốt mấy người chúng ta ở cùng nhau còn lại đều cho thuê. Ngay cả cô gái hàng xóm cùng bà lão, thoạt nhìn cũng hứng thú bừng bừng, dáng vẻ rất là trở mong. Quỷ nữ ké vào bờ biển, trở mắt nhìn mấy con quỷ này thường lượng tốt biện pháp kiếm tiền. biệt thự này rất lớn, một tầng cũng có hai ba phòng, một căn trên dưới cũng có đến mười mấy gian, nằm căn thì ít nhất cũng có hơn bảy mươi gian phòng. Mấy con quỷ này, một người một gian phòng, Vậy cũng phải thừa đến cả 70 gian Mỗi gian phòng đều cho thuê Vậy tiền còn ít à Không ghi tới cô gái tóc dài này Không chỉ là một người bán quỷ Tham ăn lười làm Mà còn là một người tham tiền nữa Quỷ nương đang nằm dài Ở trên bờ sắp phát khóc đến nơi Muốn nói với bọn họ Có được biệt thự này Không phải cũng có công lao của hắn sao Tốt xấu gì cũng phải cho hắn một phòng chứ Lúc này cô phi âm thực sự chú ý tới quỷ nước Cô nhìn quỷ nước đang nằm dài trên bờ kia Quỷ nước nhìn thấy cô gái tóc dài đang nhìn hắn Lập tức đứng thẳng dậy vẻ mặt chờ mong nhìn cô Chỉ thấy cô suy nghĩ, nói nghiêm túc Tạm thời ngươi tới làm bảo vệ cho biệt thự xa hoa giang cảnh này Nếu như không có việc gì thì quét rác hay lau nhà gì đó Những chuyện nhỏ như thế giao cho người Quỷ nước đã không cho phòng ở còn muốn bán sức lao động miễn phí, cô phi ẩm nói. đúng rồi, nếu như người có bạn bè quỷ ở bên ngoài, có thể giới thiệu với bọn họ tới đại biệt thự xa hoa giang cảnh, tôi sẽ đề phần cho bạn bè của cười tôi có thể chiết khấu cho bọn họ 9,99% quỷ nước nghĩ 9,99% ư? lúc hắn còn làm người chưa từng nghe 9,99% nước quỷ trung điền cười nói. Mặc dù quỷ nước này xấu xa, nhưng vẫn có chút tác dụng. Cố Phi ẩm nói, ừ, chính vì hắn ta có chút tác dụng nên tôi mới giữ lại. Nếu không thì sớm đã bán đi đổi lấy tiền rồi. Không biết vì sao, nhìn thấy bộ sẵn thâm trầm không chút lưu tình nào của cô gái tóc dài. nữ quỷ trung niên không nhịn được trùng mình, không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh lẽo. Quỷ không đầu lại nói, về những căn phòng ở đây chúng ta cho thuê như thế nào? thuộc bao nhiêu tiền một tháng thì thích hợp quỷ cụt tay nói đúng vậy nơi này của chúng ta tốt như vậy thế nào cũng phải mấy chục vạn một tháng chứ nữ quỷ áo đỏ nói mấy chục vạn hả tôi cảm thấy phải mấy trăm vạn mới được nữ quỷ trung điên liên tục lắc đầu mấy trăm vạn vậy thì đắt quá rồi chỉ một phòng đơn ai cam lòng đi thuê chứ địa giới lạm phát lợi hại như vậy nhưng ông tỷ phú còn thiếu tiền sao một trăm vạn không đắt đâu quỷ không đầu thì nói tôi cũng cảm thấy có chút đắt bây giờ chúng ta cũng tiết kiệm được số tiền nho nhỏ mấy ngàn vạn mà thôi nhưng cũng không đỡ ở một căn phòng đắt như vậy nên lúc đó không có quỷ nào tới thì phải làm sao cô phi âm cảm thấy rất có lý cô cũng không đỡ tiêu một trăm vạn để ở trong vòng một tháng một trăm vạn có thể làm được rất nhiều việc cô tình nguyện ở trong hang động trong núi cũng không muốn tiêu tiền lãng phí như vậy Cô suy nghĩ, biệt thự giang cảnh so với nhà ma cô đang ở còn muốn tốt hơn. Không nói tới phòng cảnh đẹp, mà những vật dụng trong nhà đều đầy đủ và xa hoa. Cô ở đó đã trăm một tháng, ở đây thế nào cũng phải 600 mới được. 600 nhân dân tệ mà nói, cũng gần bằng 20 vạn tiền âm phủ rồi. Cô Phi ẩm nói, nếu không thì chúng ta thu từ 20 đến 50 vạn đi. Nhưng phòng rộng có phòng cảnh đẹp thì thu đắt một chút. Còn những phòng nhỏ hơn thì thu rẻ một chút. Ở đây chúng ta có hơn 70 căn phòng. Một tháng thế nào cũng hơn 1.000 vạn. Tính toán như vậy, mắt cô điền phát sáng. Một tháng hơn 1.000 vạn, một năm hơn 100 triệu. Như vậy phải có tới mấy đại biệt thự xào hòa nữa. Như vậy sẽ kiếm được biết bao nhiêu. Chờ đến lúc cô chết rồi, có lẽ cô cũng là một trong những tỷ phú sở hữu vô số bất động sản đấy. Còn số 20 đến 50 vạn vẫn tương đối thích hợp Cuối cùng ngoại trừ nữ quỷ áo đỏ Toàn bộ phiếu bầu được thông qua Dù sao 30 vạn đối với nữ quỷ áo đỏ mà nói Ít đến mức rời xuống đất Cô ta cũng không muốn nhặt Giống như có mấy phản tệ Cô phi ầm thì cất giấu Còn cô lúc còn sống thì tùy tiện Để ở một nơi nào đó trong nhà Đừng nói cô lười không muốn gửi ngân hàng Ngay cả két sắt cô cũng không muốn mở ra Dù sao, những cũng đi theo bọn họ, bọn họ vui vẻ là được rồi. Sau khi bàn bạc xong, nước quỷ áo đỏ đi trước chọn căn phòng có mái hiên hoa viên. Nước quỷ trung niên ở bên cạnh cô. Cô gái hàng xóm và bà lão thì ở lầu dưới. Quỷ cụt tay và quỷ cụt đầu thì ở lầu dưới nữa. Còn cốc phi âm, cô không có cách nào để ở được. Lúc này chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn bọn họ chọn phòng. Trước khi bọn họ chọn phòng xong rồi Cần phải đi dán quảng cáo cho thuê phòng Dù sao những căn phòng này Cũng do quỷ mở ra Cũng không cần có vị âm tự mình viết quảng cáo Hay là phát truyền đơn Chỉ cần quỷ không đầu vào quỷ cụt tay nữ quỷ trung niên Đi ra ngoài tuyên truyền Tranh thủ lôi kéo Những vị khách đầu tiên tới đây ở là được Mấy con quỷ tràn đầy hứng khởi Cực kỳ nhiệt tình Đừng nói việc thự xào hòa sang cảnh vừa xuất hiện quả thực đã thu hút sự chú ý của những con quỷ đặc biệt là không ít những con quỷ nước số một và quỷ nước số hai đi dọc theo bờ sông đều nghe thấy tiếng khóc lớn của quỷ nước nhìn thấy quỷ nước bị cô gái tóc dài bắt tới biệt thự xa hoa giang cảnh bắt những cô hồn dã quỷ ra ngoài làm thuê cho cô ta tôi cảm thấy đây là một âm mưu một âm mưu trần trụi mọi người thường nghĩ xem cô gái tóc dài này là người bán quỷ Nó không chứng đây là một cách để cô ấy rủ rỗ chúng ta đến đó, trở đến khi chúng ta đi quả đó, lúc đó sẽ một lưới bắt hết chúng ta đấy. Wow, cô gái tóc dài này thật là mưu mồ đấy, quá sâu hổ rồi. Dù sao tôi cũng không đi đâu, mọi người cũng đừng có đi nên cẩn thận một chút đi. Thật hay giả vậy, nhưng cũng không đúng. Tôi nghe nói bên cạnh cô gái tóc dài kia có rất nhiều quỷ mà, cũng không nhìn thấy bọn họ như thế nào. Sao có thể bán quỷ nước mà không bán những con quỷ khác được? Điều này thì tôi không biết Nó không chừng bọn họ đều là một phe Bởi vì điều này Quả nhiên không có người nào Tới biệt thự xa hòa sang cảnh của bọn họ Dường như chỉ nghe thấy tiếng Đã sợ vỡ mặt rồi Điều này đã khiến cho cố phi âm Chịu đả kích lớn Than thở rằng những con quỷ không biết hưởng thụ căn phòng ở tốt như vậy Lại không tới thuê Mặc dù tiền thuê phòng có đắt một chút, nhưng cũng không đắt lắm. Cô cũng muốn tới ở mà không ở được đây. Lúc quỷ không đầu và quỷ cụt tay đi ra ngoài tuyên truyền, cũng gặp một số bất lợi. Những nhóm quỷ vừa nhìn thấy bọn họ liền chạy trốn không còn bóng dáng. Có một số con dũng cảm một chút thì tới hỏi bọn họ có phải hai người bị ép buộc không, bị buộc phải bán mạng cho cô gái tóc dài? Mặc dù cô gái tóc dài nhìn có vẻ rất đáng sợ Nhưng bọn họ tuyệt đối là tự nguyện Đừng nói Ngay cả nữ quỷ trung điên có nhiều mối quan hệ Cũng gặp phải trắc trở Không có quỷ nào đồng ý tới đây ở Tình nguyện đi tàu điện ngầm chen chúc Cũng không ở phòng xa hoa Sang cảnh của bọn họ Mà hỏi vì sao Nó là nguy hiểm, sợ bị bán đi Nữ quỷ trung điên giờ khóc giờ cười Cũng không biết nên nói cái gì cho tốt Nhẹ nhàng giải thích bảo cô gái tóc dài nhưng có vẻ rất đáng sợ nhưng chuyện này cũng không thể trách cô ấy là quỷ nước kia gây, gây chuyện trước kiên quyết muốn kéo một cậu bé ngồi bờ sông câu cá làm người thế mạng mình chúng tôi nhìn thấy được đền cứu cậu bé ấy cô gái tóc dài cứu cậu bé thuận tiện bắt quỷ nước về sợ quỷ nước lại làm điều ác cô ấy bê trói quỷ nước ở bên cạnh mình sau khi nói xong lúc này chị gái và bà lão mới thở phào nhẹ nhõm vậy mà cô không nói sớm đi đi đi Chúng ta đi xem phòng đi. Nhóm khách đầu tiên cứ tới như vậy đấy. Quý nước còn đang dùng mái tóc dài xanh mượt để lau nhà. Lúc này chị gái cho hắn một ánh mắt kinh bỉ, nhà ràng nành ra nói. Nhìn cái gì? Chính đừng người bắt nạt đứa bé kia, cho nên mình bị bắt lại. Chúng tôi đã hiểu lầm cô gái tóc dài rồi. Không sai, chính là hắn. Nói không chừng những tin đồn đó cũng do hắn nói ra. Con quỷ này nên đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Để xem hắn còn dám hại người nữa không? Quỷ được suy nghĩ trong đầu. Hắn sai rồi không được sao hả? Căn phòng đầu tiên được cho thuê. Về sau thì dễ làm hơn nhiều. Những cô hồn dạ quỷ ở bên ngoài quan sát nhìn thấy bà rão không có chuyện gì. Tự nhiên cũng đi tới đây. bọn họ thành quỷ nhiều năm như vậy cũng tích góp được một chút tiền. Hiện nay nhà nhà bất luận là cúng tế ở nhà hay là cúng tế ở nghĩa địa đều đốt một ít cho cô hồn dã quỳ ở bên cạnh bọn họ mỗi khi tới dịp tết đến chính là lúc náo nhiệt nhất cũng là lúc bọn họ trổ hết tài năng của mình sau nhiều năm tài sản cũng cướp được không ít đáng tiếc bọn họ không có người thờ cúng ngoại trừ tiền căn bản không có chỗ nào để đi ngay cả quần áo cũng chỉ có một bộ đến khi hồn bay phách tán quỳ ở địa giới rất nhiều làm sao có thể quản được hết bọn họ chứ Hơn nữa hiện nay, phong tục tặng nhà thật sự không nhiều. Mọi thứ phổ biến cũng rất đơn giản. Mười mấy năm về trước vẫn còn phong tục này. mấy năm gần đây thì càng ngày càng ít. Có thể cho những con quỷ bọn họ tới ở thực sự không nhiều lắm. Ngày thường cũng chỉ từ bên đông lùi sang bên tây để lẩn trốn. Bảo táp mưa xà thật sự rất đáng thương. Lúc này, lại có người muốn cho thuê phòng biệt thự giang cảnh. Làm thế nào cũng phải tới đó xem thôi. Đáng tiếc chỉ có 70 căn phòng. Một tuần không tới, bây giờ tất cả đều thuê, cho thuê hết rồi. Vẫn còn có nhiều quỷ muốn tới thuê. Đáng tiếc đã trợ biển hết phòng. Nếu như gặp được người nào có ý đồ đồng ý thuê cùng với bạn, vậy thì có thể ở chung. Vào lúc này, cầu vật vốn dĩ rất vắng vẻ, bỗng trở nên rất náo nhiệt. Hàng trăm con quỷ ở chỗ này nhảy nhót lung tung. Thỉnh thoảng còn hát một ca khúc bày tỏ tình cảm mình đã lưu lạc nhiều năm cuối cùng cũng có chỗ ở rồi dù sao thì điều kiện ở đây tốt như vậy con trọng lớn gào thét nghe rất rõ hôm nay đàn phòng không dễ gì mới khỏi bệnh rồi trong lòng lại có chút chuyện không bỏ xuống được không nói tới cậu ta đi cầu xin mười bảy mười tám của bình an còn lấy tiền tiêu vặt mấy năm nay của mình mời đạo trưởng tới bảo ông ấy đi cầu vượt bắt quỷ cậu ta tin chắc rằng Cậu vượt có quỷ đấy. Đáng tiếc người trong nhà không ai tin. Cậu ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bằng một khoản tiền lớn mới đi đạo trưởng tới. Còn chưa đi tới cầu vượt, đàn phòng đã không dám đi qua. Bảo lý đạo trưởng và hai đầu đệ của ông ấy đi qua đó bắt quỷ. Đi đạo trưởng nghiêm túc dặn dò cậu ta. Cậu ở bên này không nên chạy loạn. Nếu thực sự có quỷ thì la lên. Tôi sẽ lập tức chạy tới đây bảo vệ cậu. Đàn phòng thấy thế thì nói Vâng đạo trưởng Ông mau đi đi nhất định phải bắt được nữ quỷ tóc dài kia về Lý đạo trưởng mới nói Yên tâm Không có con quỷ nào có thể chạy thoát từ tay của tôi Con quỷ kia làm quỷ Không đi xuống địa phủ báo cáo Lại ở lại dương gian ta ngoài ta quái Đợi đến lúc tôi bắt được rồi Tôi tuyệt đối sẽ không buông thà cho cô ta Đàn phòng cực kỳ cao hứng Trong nháy mắt tràn đầy tin tưởng chỉ cảm thấy nữ quỷ kia lần đánh nhất định không thể trốn thoát. Lý đạo trưởng dẫn theo hai đồ đệ cầm kiếm gỗ đạo đi qua đó. Có điều khi ông càng đến gần càng cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì nghe âm thanh dường như đã bên đó có không ít người. Hơn nữa loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa nhà cao lớn đứng trên nền tuyết trắng lúc ẩn lúc hiện giống như hải thị môi âu. nhà ma sao? ông kinh ngạc sao có thể có một ngôi nhà ma ở đây ông đi tới hai bước đưa chiếc cổ dài nhìn xem nhưng đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa sổ của ngôi nhà ma mở ra một cái đầu quỷ thò ra ngoài hoa viên dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào ông một người một quỷ đối mặt nhau đột ngột như vậy đấy ly đạo trưởng lại cúi đầu nhìn thấy có tới mấy chục con quỷ ngồi xếp hàng Trong tay còn cầm ngọn nến vừa gặm vừa tán gẫu Lúc này cũng không tán gẫu nữa Vội văng gần đầu nhìn ông Những khuôn mặt trắng bệnh không sức sống Mấy chục con mắt Dọa trồn thiếu chút nữa Đái ra quần Lúc trước ông ở cao ốc giang dở Cũng nhìn thấy mấy con quỷ khiêng quan tải bay đi Nhưng lúc đó Cũng chỉ có mấy con Ở đây thế nào cũng tới mấy chục con Mấy chục con Cả đời này của ông chưa nhìn thấy nhiều quỷ như vậy Nếu không phải lúc trước không làm tốt việc cúng bái kia không những không cầm được 20 vạn mà ngược lại còn mất một khoản tiền lớn Nếu không thì ông cũng không có cho vụ án nhỏ thế này vào trong người Nào biết được vụ án nhỏ này căn bản không nhỏ được so với những chuyện ông đã gặp lúc trước đều lớn hơn nhiều Ông run lẩy bẩy hai đùi run run thét a một tiếng xoay người bỏ chạy Hai tên đệ tử đi phía sau nhìn thấy sư phụ bỏ chạy rồi, sắc mặt cũng trắng bệch, cũng vội vàng đuổi theo, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. mà Đan Phong còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy Lý đạo trưởng và hai đệ tử của ông ấy chạy nhanh như một cơn gió. bộ dạng chật vật chạy trối chết kia có chỗ nào giống cao nhân chứ? trong lòng Đan Phong lục bục, âm thầm kêu không ổn, chỉ sợ lần nữ quỷ kia quá lợi hại ngay cả lý đạo trưởng cũng không làm gì được cô ta lý đạo trưởng lý đạo trưởng dường như lý đạo trưởng không nghe thấy không quan tâm đến cậu ta trong chốc lát chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ cậu ta cũng không dám nghĩ nhiều liền chạy theo chỉ có điều mới chạy được hai bước đột nhiên vai của cậu ta có người vỗ lên cậu ta run lên theo bản năng quay đầu lại phía sau trống không một bóng dáng người cũng không có trong không trung truyền tới giọng nói yếu ớt của một cô gái bạn học à cậu bỏ quên đồ kìa sắc mặt của đàn phòng trắng bệch cúi đầu nhìn cặp sách lúc nãy cậu ta tùy tiện để dưới chân nhưng lúc này lại bay lơ lửng giữa không trung nhìn vô cùng quỷ dị cậu ta nuốt một cụm nước bọt cả người run rẩy cậu ta nhớ tới trước nay nghe ông nội nói nếu như gặp quỷ đập vai tuyệt đối đừng quay đầu lại dù có quay đầu lại Cũng tuyệt đối không đến đáp lời của bọn họ Bằng không sợ bị quỷ câu hồn Không có hồn Vậy thì chắc chắn phải chết rồi Tôi, tôi không có túi sách Tôi không có túi sách Hắn không dám trì hoãn lâu tiếp tục lăn lộn chạy Còn túi sách cái gì chứ Đương nhiên không phải của hắn rồi Mà nữ trùng điền nhìn đan phong chạy xa Thở dài Bây giờ trẻ con cũng thiệt là Túi sách cũng có thể ném lung tung Túi sách quan trọng bao nhiêu chứ Bên trong sách này, tư liệu học tập nữa này. Có còn muốn thi một trường đại học tốt hay không? Tuổi trẻ bây giờ cũng thật là Bà không nói hai lời liền đuổi theo, còn đặc biệt tri kỷ, cho vào phòng đàn phòng. Bay ở vị trí bắt mắt nhất. Chợ đàn phòng chạy về nhà, rất kích động, nói hắn gặp quỷ, nhìn thấy bọc sách của hắn bay trên trời. Thật sự con quỷ kia còn vỗ vai của con, hỏi có phải túi sách của con rơi ra hay không? Con rất thông minh Nói cho bọn họ biết không phải Còn không có túi sách Cha mẹ của Đan Phong Không muốn nói chuyện cùng hắn liếc hắn một cái Túi sách bay trên trời à Không phải là mày không muốn làm bài tập Đem túi đựng cặp sách ném đi chứ Đan Phong oan ức nhìn cha mẹ Con nói thật mà Mày thật sự đem túi sách ném đi sao Đan Phong cúi đầu ủ rũ trở về phòng Ai biết hắn vừa mở cửa ra nhìn đã thấy cặp sách của hắn yên lành xuất hiện ở trên bàn. Chân của hắn thoáng cái, điên mềm nhũn ra. đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đạch cạch quỷ xuống đất. Ú là trời, cứu mà, có quỷ theo con về nhà. Trên Internet, có một bài post về chuyện ma quái liên quan đến đường Phú Dân đang hót. Gần đây tôi luôn cảm giác bên kia gầm cầu không đúng. Có hôm, tôi tan tầm trở về muộn, đi ngang qua chỗ gầm cầu ấy. Thật dung như kẻ thấy Có người đang nói chuyện Nhưng tôi lại không thấy bóng người Trước không phải còn có người nói Ở dưới gầm cầu Nhìn thấy một ma nữ Từ trong con trại bò trai sao Có phải là cô ta chăng Đúng đúng đúng Trước đây tôi còn nghe nói Có người ở bên kia gầm cầu Hóa vàng đốt nhà cho quỷ Là không phải Bởi vì những nhà kia Mới đưa quỷ tới đây chứ Không phải chứ Ta muốn nên như vậy sao phía dưới gầm cầu không phải là thường thường có người lang thang sao có phải là ông gặp phải người lang thang không hả người lang thang cái gì ông thấy mấy ngày nay lạnh bao nhiêu không tuyết dày bao nhiêu chứ người lang thang không muốn sống nữa à còn sắp ở gầm cầu nếu như ngày hè thì còn tạm được tôi từ nhỏ dương hòa thấp lắm luôn có thể nhìn thấy một ít thứ không sạch sẽ vì lẽ đó tôi khuyên các ông sau này vào ban đêm Ít đi bên kia gầm cầu đi. Xin các ông tin tưởng khoa học nhá. Cõi đời này căn bản không có quỷ đâu. Tôi từ nhỏ lớn lên ở đường phú dân, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp quá quỷ mà. Đồng chí tiểu vương nghĩa tránh ngôn tử, xếp lại post này. Cái gì mà có quan tài bay trên trời. Phía dưới gầm cầu có quỷ đều là giả thôi. Tôi tin tưởng cõi đời này không có quỷ đâu. Đều là đạo sĩ lừa gạt tiền xiếc. Các ông không nên bị lừa. Rép xong, đồng chí tiểu vương không nhìn được chột dạ vuốt vuốt mũi dù xong nhà kia là anh ta và cha già cùng đi đốt nói thế nào cũng có một phần của anh ta nhưng anh ta không nghĩ tới sẽ khiến cho người ta khủng hoảng còn quỷ gì đó đương nhiên là không có đây nhất định là tác dụng về tâm lý hơn nữa nhà kia cũng không phải là anh muốn đốt đó không phải là cha già nhà anh tìm việc sao Bên kia cô phi âm kiếm tiền vô cùng hài lòng. Biệt thự của bọn họ cũng đã cho mướn, nhận được tiền thuê nhà quý thứ nhất. Bọn họ bảy người chia ra, mỗi người đều có mấy trăm vạn. Lúc này mới bao lâu, đến có nhiều thu nhập như vậy. Cô sắp vui chết rồi. tìm bị đem tiền thả trong quan tài, giấu chỗ kỹ. Tiết kiệm như vậy mấy chục năm, trở thành nhà rau chục triệu tỷ không phải là giấc mộng. Sợ soạn tiền hết một lần. Cô Phi âm mới chuẩn bị tắm rồi ngủ. Thuê phòng nên không cần vì rửa ráy mặt mũi đi nhà vệ sinh công cộng gần đó. Bây giờ rửa ráy đi nhà vệ sinh cũng chỉ là chuyện vài bước đường thôi. Hôm sau lúc trời vừa sáng, cô Phi âm liền đi làm công việc của cô vẫn ở nhà ma. Các quý khách chơi rất tận hứng. Từ trong âm thanh của bọn họ, cô cảm nhận được độ hài lòng là tương đối cao. Giờ tan việc về, Cùng bồ túi nước sốt, chuẩn bị về nhà đám chút thịt đầu heo ăn. Thịt đầu phết hạt tiêu ăn ngon nhất, ăn vừa thơm vừa cay để còn dai, đặc biệt thích hợp vừa ăn vừa lướt điện thoại di động. Cô ở nhà om thịt, thuận tiện nhắn tin quý chat với Thiệu Nhất Chu. Mấy ngày này, cậu ta thường nhắn quý chat cho cô, nói rằng cậu ta cảm giác không đúng, luôn có cảm giác, bên người có người nhìn, khiến cậu ta sợ. Cô phi âm nhìn vào màn hình, mới rút cuộc nhìn rõ ràng đoạn chát này. suy nghĩ một chút rồi nói, "Quỷ dò họ tràng chạy mất, hắn yêu thích cậu như vậy, không chừng hắn tới tìm cậu đấy. Chuyện này vẫn là sau đó, cô nghe trường đạo trưởng nói, mới biết tại sao hôn lễ không hoàn thành. Bởi vì một người bị cô kéo vào trong góc cặm lùng ta lung tung. Một người là bạn nhỏ Thiệu Nhất Chu dùng mạo rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc, Thiệu Nhất Chu cũng không tự nguyện là họ tràng ép buộc cậu ta họ trang chạy mất không chỉ tìm cô báo thù còn sẽ đi tìm cô dâu hắn nhận định thiệu nhật trù tự nhiên thảm rồi thiệu nhật trù nghe xong sắp khóc đại sư vậy bây giờ tôi nên làm gì cố phi ẩm nói đừng sợ hắn đối với cậu đã chân ái chỉ nghĩ muốn cưới cậu cùng cậu trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử sẽ không làm thương tổn tới cậu đâu thiệu nhật trù khóc thật to cứu tôi cứu tôi với Cô Phi Ẩm gần nhất có chút mặn biệu, tới gần cuối năm nghe nghỉ nhiều người, đến công viên trò chơi cũng nhiều. Nhà ma bọn họ bận tối mắt tối mũi, khách tới hết đợt này đến đợt khác, tạm thời cô không đi đâu được. Cô Phi Ẩm nói, cậu tìm Trương Đạo Trưởng đi, bọn họ có thể giúp cậu đấy. Thiệu Nhất Chủ thầm nghĩ, Trương Đạo Trưởng cũng là bị họ trang một cậy đánh thành cặn mã. Cậu ta tìm ông ta, tìm người chịu tội thay cùng chết sao? Thiệu Nhật chủ nói, cứu cứu bảo bảo, cứu cứu bảo bảo. Bản thân anh ta dường như đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ tuấn Anh nhé. tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.